Biết rõ cô bà Sơn cách Trường An có bao xa. Đóng người đợi đầu là ngày hôm qua trạng vạ tối khởi hành. Không tới một ngày, liền từ Trường An chạy tới cô bà Sơn ở Tây Nam Biên Thủy. Tốc độ này kinh người, có thể nói là tới mức khủng bố. Lúc hai người đi tới cửa, Trần Huyến nhất đã đem tọa kỵ của hai người sát ra. Trường sinh cũng không có nói nhả, lập tức chở mình lên ngựa, cùng với Trương Mạc. Dục ngựa ra khỏi thành Lúc này Mặt trời đã ngả về phía tây Cũng không giống như giữa trưa Nóng bức Hai người dục ngựa lao nhanh Hướng đông hơi đi đường vòng Trải qua cầu nổi sang sông Rồi từ đại lộ lao nhanh về hướng tây nam Trương Mạc biết rõ Trường sinh trước đây đều đang làm chuyện gì Lại cũng không biết Hắn làm như thế nào Lần này coi như chân chính thấy được Những thứ khác không nói, chỉ nói lao nhanh đi đường, liền phá vỡ tưởng tượng của nàng. Không thể giả được, là một đường chạy như điên, nửa đường không có bất kỳ trình hoãn. Mặt trời còn chưa xuống núi, liền chạy qua hoài Nam Đạo. Thời điểm canh 2 đi ngang qua sơn Nam Tây Đạo. Canh 4 không đến, liền tiến nhập Giang Nam Tây Đạo. Thời điểm tảng sáng đã tiến vào khu vực lĩnh Nam. Trước mặt trước đây hành tàu sang hồ chỉ vì tăng trưởng kiến thức Đi đi ngừng ngừng, nhả nhã ung dung Giống như trường sinh chuyên tâm lao nhanh, mãnh đuổi còn là lần đầu Chính là tu vi của nàng tinh thâm Ở trên lưng ngựa lắc lư một đêm vẫn khiến cho nàng có chút khó chịu Mà tương tự, dục ngựa chạy như điên đối với trường sinh mà nói Đã thành chuyện thường ngày Lĩnh Nam là một địa phương nghèo Thầm sơn cùng cốc, núi cao đường xa, hoàn cảnh dị thường ác liệt. Chẳng những có nhiều rắn, côn trùng chuột kiến khí độc, tùy ý có thể thấy được. Lĩnh Nam Đạo từ trước đến nay đều là đất lưu đầy, không phạm với tội thần. Thường xuyên nghe nói có vị quan viên phạm phải tội bị lưu đầy đi Lĩnh Nam. Đây chính là nói khu vực này. Là người năng lực có lớn nhỏ, đồng dạng một việc. Người khác có thể làm Độ khó lại không giống nhau Con đường này đổi thành người bình thường Nhất định nửa bước khó đi Thế nhưng trường sinh tinh thông Kỳ hoảng chi thuật Phát hiện tránh né khí độc tự nhiên Không nói chơi Hai người ngồi cưỡi đều là ngựa thần Trên sơn đạo khúc chiết Vẫn có thể lao nhanh như bay Thời điểm mặt trời mọc Trường sinh rớt cuộc tới được khu vực Mà linh khí tín vật chỉ tới Nơi này Cũng không phải là doanh địa của đám người đại đầu Mà là giao lộ lên núi Hướng nam Chính là thâm sơn mênh mồng bát ngát Đại đầu một mực Ở chỗ gần đợi chờ Thấy hai người đi tới Vội vàng từ chỗ ẩn thân đi ra Cùng hai người tương kiến Lập tức điều khiển bạch cô nương Bay thấp dẫn đường Mang theo hai người uốn lượn lên núi Đường núi khó đi Chính là tọa kỵ thần dị Cũng chỉ có thể miễn cưỡng hành tổ Không thể lao nhanh chạy như điên Cũng may Không lâu lắm Hai người liền tới một khu vực bằng phẳng Hai con hãn huyết bà mã khác Cũng đang tại đây nhạt nhã ăn cỏ Chẳng qua Đám người dương khai không ở nơi này đại đầu thú ý cho bài cô nương Liễm cánh rơi xuống đất Rồi đi lên trước Giúp trường sinh cùng với chương mặt cầm đồ vật Vương ra Trên chân nhân Ngựa ở hướng nam cũng không cách nào đi tiếp Chúng ta đem ngựa thả ở chỗ này Bên kia còn có một dòng suối nhỏ Chúng nó có ăn có uống Cũng sẽ không chạy loạn Có còn xa lắm không? Trường sinh hỏi Bọn họ là ở ngoài 200 dặm phía nam Ở Cô Bà Sơn Vị trí của bọn họ Là ở hướng đông nam ngoài 200 dặm Đại đầu trả lời Nghe được lời của đại đầu Trường sinh không có tiếp tục hỏi tiếp An trí xong hắc công tử cùng con hãn huyết bảo mã, liền cùng trương mặt theo đại đầu bay tới hướng nam. Trường sinh cùng trương mặt đều là cư sơn tu vi, một nhảy lên xuống liền là hai dặm. 200 dặm cũng không tính gần, nhưng đối với hai người mà nói cũng không tính xa. Sau một nến nhang, liền tới được chỗ của đám người dương khai. Doanh địa cũng không phải là một chỗ sân động, mà là một chỗ nhà trên cây. Phương Nam nóng bức ẩm ướt, cây cối đều rất cao to. Nhà ở trên cây liền dựng ở một góc cây rong rất lớn, cách mặt đất chừng 2-3 trượng. Bởi vì tán cây rất lớn, dựng nhà trên cây cũng rất lớn, chừng 2 trượng vuông. Nhà trên cây dựng lên cũng không quá tinh mỹ, bất quá rất là thực dụng, ngoại trừ sàn nhà chính là cây tròn. Bốn phía khác đều là dùng nhánh cây Mang lá cùng với tán cây ngăn che Cũng không có sợ trời mưa Mà giữa lá cây lại có khoảng cách Gió núi thổi qua mát mẻ vô cùng Trường sinh sau khi đi tới đóng người đại đầu lập tức Vì hắn chỉ rõ vị trí cụ thể của cô bà Sơn Mà trường sinh thì nói với chúng nhân Thiếu lâm tự tăng nhân Đã đáp ứng hỗ trợ Đồng thời đang chạy tới nơi này Trường sinh cùng đại đầu đám người nói chuyện Trường mặt nhìn quanh quan sát chỗ nhà trên cây cùng với hoàn cảnh xung quanh Đám người đại đầu dựng nhà trên cây cũng không phải là cây cao nhất ở phụ cận Trong số những cây cối cao to xung quanh, nhà ở trên cây liền lộ ra rất tầm thường Hơn nữa, nơi này cũng cho thấy là vừa mới dựng Thậm chí, ngay cả cảnh lá cây bị gãy ở trên cũng chưa có heo rút Sợ hãi thán phục chúng nhân hiệu suất Đồng thời Trước mặt cũng bị mọi người thuyết phục Về tính cẩn thận Nhà ở trên cây, sàn nhà Dùng chính là cây tròn không đều Thân cây rất rộng Bị phân giải xé ra Rộng nhất vài miếng Thậm chí còn có cả rễ cây ròng Cái này đã nói lên Chúng nhân lúc dận nhà Chỉ dùng một thân cây Hơn nữa từ gốc chặt đứt Từ gốc chặt đứt Có chỗ tốt lớn nhất Là có thể đối với cây chặt đứt tiến hành chôn cất Không dễ bị người phát hiện Ngoài ra, nhà ở trên cây hầu như không có dấu vếp dẫn đạp Chính là oa nhân ở dưới cây đi qua Cũng sẽ không phát hiện phiến khu vực này có người hoạt động Quan sát càng cẩn thận, trường mặt cũng càng cảm thấy quái lạ Nhà ở trên cây, cao độ chỉ có thể mơ hồ chứng kiến tới cô bà Sơn Cũng không thể nhìn rõ ràng Xung quanh có rất nhiều vị trí So với nơi đây còn tốt hơn Mà đám người đại đầu Sở dĩ lựa chọn nơi này Không thể nghi ngờ là đã trải qua Chọn kỹ lựa khéo Trong hạn độ lớn nhất Tránh khỏi sự chú ý của sạc hoa Cần phải biết rõ Ngoại thứ đều là tương hỗ Có thể quan sát rõ ràng Được chỗ của người khác Cũng có thể bị người khác trông thấy rõ ràng Còn về cự ly Vị trí này ở vào hướng đông nam ngoài 200 dặm Cô Bà Sơn. Chúng nhân từ mặt phía bắc đi tới, theo lý thuyết, hẳn là xuất hiện ở mặt đông bắc của Cô Bà Sơn, thế nhưng đóng người đại đầu lại lựa chọn ẩn nấp ở phương hướng Tây Nam, hoàn mỹ tránh được trọng điểm quan sát khu vực của giặc hoa. Mà cự ly 200 dặm cũng có thể tốt nhất tránh thoát được quan sát của giặc, coi như là thô dục linh khí, giặc hoa cũng nhìn không thấy khí sắc của mọi người. Trước đây, trước mặt một mực không rõ, chừng sinh gặp phải khó khăn thì vì cái gì không muốn gọi người hỗ trợ. Không quản sự tình gì cũng chỉ là 5 người ứng đối. Lần này, rốt cuộc đã biết. Trước mắt, 5 người đang nhanh chóng trò chuyện chính là chân chính, tinh binh, cường tướng. Người khác không thể đạt được cao độ như bọn họ, cũng không thể kịp theo bước tiến của bọn hắn. Vương gia Giặc qua mấy ngày nay còn tiếp tục tăng binh Dư nhất chậm giọng nói ra. Tối hôm qua ta từ phía quan sát một phen. Nhân số đã gần tới 4.000. Chỉ là bọn hắn không có hiển lộ ra khí sắc. Không cách nào phán đoán ra được tử khí cao thủ có nhân số chính xác là bao nhiêu. Coi chúng ta là tiểu hải nhi 3 tuổi à? Còn nghĩ lên mặt. Tất nhiên là nhiều rồi. Đã đầu nửa ngày vẫn là cuối cùng nén trở về. Hắn muốn nói là cầm bầu vú to, hù dọa tiểu hài tử, ám chỉ người đông thế lực mạnh, dọa dẫm người ít. Thế nhưng nghĩ tới trước mặt cũng ở nơi đây, chỉ có thể tiếp tục nghẹn xuống. Không thể khinh địch, bọn họ đã dám dùng sức mạnh, đã nói lên, bọn họ không có sợ hãi, trừ nhân số rất nhiều, bọn họ hẳn là còn có chỗ dựa khác. Dương Khai nghiêm túc nhắc nhở. Đêm nay, Ta cũng nghĩ đến đầy đầu nói ra tục ngữi nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc thường nhớ dặc qua mấy năm nay ngày nấp đêm xuất trên nhảy dưới tránh đã như vậy mà còn khiến chúng ta rấtt đầu m mẹ khi đó bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng ai cũng không biết bọn họ có làm ra chuyện thành lình gì khó có thể nghĩ ra bọn họ lại tính cứng đối cứng chúng ta Liền thoả mãn bọn hắn đi thôi Nghe lời đại đầu Trường sinh quay đầu nhìn về phía dư nhất Dư nhất biết rõ Trường sinh đang trưng cầu cái nhìn của mình Liền mở miệng Giặc qua thật đáng giận Trận chiến này cũng thất sẽ hung hiểm vô cùng Nhưng coi như thắng Liền có thể lập định càn khôn Dư nhất nói xong Trường sinh lại nhìn về phía thích quyền mình Biết được thiếu lâm tự chúng nhân Muốn tới hỗ trợ Thích người mình, mình vẫn xuất thần sững sở Thẳng tới lúc đại đầu đẩy hắn Hắn mới phát hiện trường sinh đang nhìn mình Ê, làm sao cũng được Ta nghe theo các người Bốn người thái độ quang minh Liền đem tầm mắt tập trung trên người trường sinh Trường sinh lạnh giọng nói ra Dương Khai nói đúng Giặc hoa rất có thể sẽ còn có hậu chiều Trận chiến này Ta cũng không có nắm chắc tất thắng Chẳng qua, tên đã trên dây, không phát không được Không tất thắng, cũng phải đánh Các bạn đang nghe chuyện trường sinh của tác giả Phong Ngựa Kiều Thu Trên kênh youtube Chuyện Audio Đêm Khuya của MC Sở Nguyên chương 593 Tiếp thu ý kiến Nghe được lời của trường sinh Đại đầu tiếp lời nói ra Những trận chiến trước đây của chúng ta Cũng không có nắm chắc tất thắng Thế nhưng chúng ta vẫn quyết định đánh Ta cảm thấy được Chỉ cần có 5 thành nắm chắc Liền có thể đánh được Đại đầu nói tới chỗ này Quay đầu nhìn về phía trường sinh Vương ra Trận này chúng ta có mấy thành nằm chắc Trường sinh không có trả lời ngay Chầm ngâm một lát rồi mới nói Chỉ có biết mình biết người Mình có thể nhìn xa tính toán Nhưng trước mắt Chúng ta không biết giặc qua có hậu chiêu gì Cũng liền không cách nào tính toán ra được Chúng ta có mấy thành nắm chắc phần thắng Chẳng qua Ta cảm giác khẳng định Không chỉ có năm thành Vậy được rồi Đại đầu nhẹ nhàng thở ra Nhà ở trên cây Cũng không có chỗ ngồi Nhưng đóng người đại đầu Lúc dựng nhà lại lưu lại không ít Mộc đôn vừa phải Trường sinh lươi về phía sau vài bước, ngồi lên một cái mộc đôn, rồi mở miệng nói. Một trận không phải chuyện đùa, mỗi người đều đưa ý nghĩ của mình cùng với lo lắng nói ra đi. Dương khai, ngươi tâm tư tỉ mỉ, ngươi bây giờ chính là giặc qua đứng ở lập trường giặc hoa, phụ trách dội nước lạnh đi. Thấy trường sinh nói như vậy, dương khai không có tiếp tục băn khoăn, không chờ người khác mở miệng, liền trước tiên dội nước lạnh. Chúng ta biết rõ trận chiến này, trọng yếu biết bao nhiêu. Giặc qua tự nhiên cũng biết. Bá đại gia tộc hậu kỳ chạy tới tiếp viện, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Bọn họ cũng kiến thức ra được thủ đoạn của chúng ta, biết rõ năng lực của chúng ta. Dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn còn dám cùng chúng ta chính diện quyết chiến, Đủ để thuyên mình, bọn họ có nắm chắc tất thắng. Vì vậy ta khẳng định, ngoại trừ dốc hết toàn bộ lực lượng, chiếm cứ ưu thế nhân số Bọn họ khẳng định còn có cường đại hậu chiêu có thể thay đổi chiến cuộc Không chờ trường sinh mở miệng, đại đầu liền cướp lời Bọn họ có hậu chiêu, chúng ta liền không có hay sao Hơn 60 thiếu lâm tự tử khí cao thủ Đây chính là trợ lực rất lớn Một khi khai chiến, trực tiếp hổ nhập quần lang, tồi khô lạc hủ Vĩnh viễn không cần đánh giá thấp đối thủ Bọn họ khả năng đã nghĩ đến Chúng ta sẽ thỉnh thiếu lâm võ tăng suốt sơn. Dương khai trả lời. Người muốn nói chỉ là khả năng. Khả năng nào cũng đều có. Cái này chỉ hoàn toàn là buồn lo vô cớ, bản thân tự hù dọa. Còn không có chờ đại đầu nói xong, trường sinh liền khoát tay ngắt lời hắn. Dương khai cũng không phải là buồn lo vô cớ, quả thực là có loại khả năng này. Thấy trường sinh nhận thức lời nói của bản thân, Dương khai tiếp tục Vương gia trong tay còn nắm giữ một mảnh Thanh Long nghịch lân Nhưng việc này ra qua cũng biết Đã biết rõ vương gia nắm giữ nghịch lân Sẽ có đề phòng Vì vậy phiến nghịch lân này Cũng không cách nào là trở thành Đoàn sát thủ xuất kỳ chế thắng Dương khai nói xong Tất cả mọi người đều không có tiếp lời Bởi vì Dương khai nói là thật Ngày đó Tam Lăng Sâm đã từng trộm lấy nghịch lân Ý đồ triệu hoán Thanh Long Cung kích hoàng thành Chẳng qua Nghịch lân đã bị trường sinh vừa lên trước Tiến hành tráo đổi Kết quả Tam lăng xâm làm pháp Chỉ gọi ra được một đầu con lửa Chẳng qua đã như thế Nghịch lân mà giặc qua trộm ra là giả Đồ thật dĩ nhiên trong tay trường sinh Đạo lý này Chính là hải tử 3 tuổi Cũng có thể minh bạch Giặc qua tự nhiên có thể tỉnh tới Đã bắt đầu dội nước lạnh Dương khai Cũng liền không có cố kỵ Vương ra vừa rồi cũng đã nói chỉ có biết mình biết người nó có thể nhìn xa tính toán nhưng lúc này chúng ta cũng không biết giặc hoa có những gì mà xa qua lại biết rõ chúng ta có những thủ đoạn như thế nào đã như vậy còn chưa khai chiến chúng ta đã rơi vào hạ phong ngườii nói tất cả chỉ là ph đoán người thật sự con mình làm dặc hoa hay sao thật sự là Tăng trưởng trí khí của kẻ khác Diệt đi uy phong của mình Đại đầu nhíu mảnh nhét môi Trường sinh chậm rãi khoát tay Dương khai nói có đạo lý Trận chiến này quan hệ trọng đại Tuyệt không thể lôn là Mọi loại khả năng đều cần phải nghĩ tới Ngươi đừng có tiếp tục nói suy quẩy Đại đầu ngở mặt Nhìn về phía Dương khai Ngươi nói xem Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào Không biết Dương Khai lắc đầu Ta chỉ là phân tích lợi và hại Nhìn xa có khả năng như thế nào hay thôi Thấy Dương Khai Còn không có nghĩ kế Đại đầu lần nữa nhích môi Người đúng là chuyện bé Xé ra to Người đừng quên Vương gia lần này chẳng những mời tới hỏa thượng thiếu lâm Chưa chân nhân cũng tới đây trợ chiến Chưa chân nhân pháp thuật cao huyền Hồ phòng hoàn vũ Vung đậu thành binh Nghĩ tới trước mặt trước đây Làm pháp mưa xuống đã hao tổn tới dương thọ Không chờ đại đầu vỗ mồng ngựa Trường sinh liền khoát tay ngắt lời Thượng thanh đạo nhân tập luyện pháp thuật Chỉ là để thay trời tuần thú, hàng yêu bắt quỷ Sử dụng pháp thuật đối phó với người sống Là sẽ hao tổn dương thọ Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu có chút ít lung túng Nhìn về phía trường mặt cách đó không xa Trương mặt cũng không còn nói chuyện Chỉ là hương hắn cười cười Trường sinh lập tức nhìn về phía Thích Huyền Minh Có thể là nghĩ đến Đám người đầu trần sau đó đi tới Sẽ có nhiều lùng túng Cũng có khả năng là nghĩ đến Mình đã bị trục xuất thiếu lâm Thích Huyền Minh một mực không có tập trung Trường sinh cũng liền không trưng cầu ý kiến của hắn Mà chuyển về phía Dư Nhất Dư Nhất, người thấy như thế nào? Dư Nhất không có trả lời ngay Chậm ngâm một lát, trải vuốt suy nghĩ Rồi mới mở miệng nói ra. Ta cảm thấy Dương Khai nói có đạo lý. Chẳng qua là hơi quá bi quan. Coi như giả qua đoán ra được chúng ta muốn thỉnh thiếu lâm tăng nhân tương trợ. Bọn họ có thể biết được cụ thể chúng ta thỉnh được bao nhiêu người hay không. Còn nữa, coi như bọn họ biết rõ trong tay vương gia có nghịch lân thanh Long Bọn họ có thể biết sau khi thanh Long hiện thân sẽ có uy lực lớn tới bao nhiêu. Còn nữa, giặc hoa là đức hạnh gì chúng ta đều biết Nhìn như vong mệnh hung ác, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu Thời điểm tân la, những dương nhiệt còn lại của thất đại gia tộc Cũng không phải là bị chúng ta đuổi theo Khiến cho điều bay thù tá này sao Chạy chối chết như vậy Ta cảm thấy chúng ta có thể đánh được Hơn nữa, phần thắng cũng rất lớn Dư nhất nói xong, đại đầu gần đầu phụ họa Thích về mình cũng gần đầu Chỉ có dương khai như mày, không tỏ thái độ Trường sinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra Giặc qua quả thực không biết chúng ta có thể mời tới Bao nhiêu võ tăng trợ chiến Cũng không biết thành long uy lực như thế nào Chẳng qua nếu như ta là giặc qua Ở thời điểm không biết thực lực của đối thủ là 1 hay là 10 Ta sẽ đem đối thủ thực lực coi như 10 Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn cho phương án xấu nhất Không thể tự cao tự đại Mù quáng lạc quan Thấy trường sinh tiếp thu ý kiến của mình Dương Khai như chút được ánh nặng Âm thầm thở nhẹ Trường sinh lần nữa nhìn về phía Dương Khai Dương Khai Nếu là ngươi Trận này ngươi đánh như thế nào Vấn đề này Dương Khai trước đó Đã cẩn thận nghĩ tới Nghe được trường sinh đặt câu hỏi Lập tức mở miệng trả lời Bất kể là suy bụng ta Ra bụng người Hay là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Đều là không thể nào làm được Bởi vì ý tưởng mỗi người đều không giống nhau Ta dù sao cũng không phải là giặc hoa Đoán không được trong lòng giặc hoa đang suy nghĩ gì Chẳng qua Nếu trận chiến này để ta Chủ đánh Ngoại trừ triệu tập đại lượng nhân thủ Dùng chiến thuật biển người Đối phó với các người Cùng với võ tăng thiếu lâm Ta sẽ tìm ra được một phương pháp Khắc chế thanh long Ngoài ra sẽ lưu lại một đòn sát thủ lợi hại Bảo đảm các người có đến mà không có về Dương Khai nói tới chỗ này Liền hơi dừng lại Rồi lần nữa nói ra Thời điểm ở Tân La Vương gia bị người ta làm pháp vây khốn Mặc dù thất đại gia tộc Đều đã đền tội Lại không thể nào bảo chứng Còn dư lại một ít giặc hoa Có thể bố trí trận pháp Ta hoài nghi Vẫn còn có người có thể bố trí trận pháp Một khi đấu tranh trực diện Bọn họ sẽ khởi động trận pháp Đem chúng ta vây ở bên trong Sau đó dùng đủ loại thủ đoạn Đem chúng ta một mẻ hốt gọn quả thực có loại khả năng này Trường sinh chậm rách gần đầu Dương Khai lại lần nữa nói ra Bọn họ biết rõ Địa chi là suy yếu nhất vào khi nào Cũ liền biết rõ Chúng ta sẽ khi nào động thủ Vì vậy chúng ta không có chiếm thiên thời Hơn nữa bọn họ Tại cô bà Sơn lưu lại đã nhiều ngày Có đầy đủ thời gian Bố trí đủ loại cơ quan Đối với tình huống trong núi Cũng hiểu rõ hơn so với chúng ta Như vậy địa lợi chúng ta Cũng không có chiếm được Nhân số đối phương Là 4.000 so với 70 Nhân hòa chúng ta cũng không có chiếm Dương Khai nói tới chỗ này Khiến cho đại đầu mãnh liệt phản cả Chiếu như lời ngươi nói Vậy còn đánh cây rắm Thu dọn đồ đạc về nhà đi thôi Trường Sinh, chương 594. Nam Hoang, huyền xã. Đừng có gấp, Trường Sinh hướng mấy người vẫy vẫy tay, đều ngồi xuống đi, chậm rãi thương nghị. Chỉ có bảy miêu nghĩ kế mới có thể quyết thắng thiên lý, trước khi chiến đấu đem đủ loại khả năng cân nhắc, sau khi đánh nhau mới không bị đột phát biến cố khiến cho trở tay không kịp. Nghe được lời của Trường Sinh, Đám người đại đầu lúc này mới từ từ ở xung quanh ngồi xuống. Vị trí bên tay trái của trường sinh, mọi người vẫn để lại cho trương mặt. Chẳng qua trương mặt cũng không có qua ngồi, mà vẫn như trước, đứng ở phía sườn đông của nhà trên cây, hướng về phía bên ngoài, nhìn ra xa. Đợi chúng nhân ngồi xuống, trường sinh mở miệng nói ra. Dương Khai mới vừa nói vô cùng công bằng, trừ nhân số có ưu thế, Giặc hoa rất có thể có sát chiêu khác. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, giặc hoa quả thực có khả năng bố trí trận pháp tại cô bà Sơn. Bọn họ thật vất vả đem chúng ta dẫn tới. Tất sẽ cố gắng đạt tới toàn diệt. Chẳng qua trận pháp này, đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng. Bởi vì bọn họ đem chúng ta vây khốn. Đồng thời, chính mình cũng sẽ bị khốn trụ. Bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Chúng ta cũng sẽ muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Trường sinh nói tới chỗ này, hơi dừng lại, rồi tiếp tục. Ý nghĩ của ta là không chờ tới lúc tối hậu quan đầu. Thiếu lâm võ tăng khi nào đến, chúng ta liền bắt đầu động thủ. Trực tiếp giết bọn họ, trở tay không kịp. Ta chuẩn bị để cho dư nhất mang theo linh khí tín vật của đồng trần, đi tới khu vực an toàn, cách chỗ này 300 dặm để đợi chờ. Để cho đám thiếu lâm võ tăng, sau khi chạy nhanh một đoạn đường dài, có thể hơi thở dấp. Ta đã phân phó cho Thư Châu chuẩn bị xong lương khô cùng dược vật chữa thương cho Thiếu Lâm Võ Tăng. Dần nhất đến lúc đó đi Thư Châu thu hồi. Những vật kia đặt ở trong căn nhà mà mỗi lần ta tới đều ở đó. Người sau khi lấy xong bọn họ lập tức bắt tay làm chuẩn bị nhóm đồ thứ hai. Nhân số địch quân rất nhiều. Chiến sự không có khả năng trong thời gian ngắn liền kết thúc. Chỉ cần tình huống cho phép, ngươi tùy thời có thể tìm tới Thư Châu cầm lấy lương khô Đợi dư nhất ngợt đầu, trường sinh lại lần nữa nói ra. Thiếu lương võ tăng, sau khi đi tới, ngươi trở về một chuyến, đem ta tiếp nhận. Trước khi đại chiến, ta muốn cùng bọn họ nói vài lời. Cũng không thể để cho bọn họ, khi đối với giặc hoa lại tâm tồn chắc ẩn. Nhân định, cần phải để cho bọn họ thống hạ sát thủ mới được. Được. Dưới nhất gật đầu Trường sinh lại nói Vẫn quy củ cũ Gặp người liền giết Kỳ thật ta không lo lắng các người Các người thân kinh bích chiến Giết bao nhiêu người Cũng sẽ không đường tay Nhưng ta rất lo lắng những thiếu lâm võ tăng kia Địch quân có tới hơn 4.000 người Bình quân Mỗi vọ tăng Cần phải giết chết tới 5-60 người Bọn họ mặc dù đối với giả qua Có nhiều phận hận Thế nhưng giết tới 10 cái 8 cái Liền đã giải hận. Một hơi giết tới nhiều người như vậy, bọn họ nhất định là không hạ thủ được. Không chờ chúng nhân tiếp lời, trường sinh lần nữa nhìn về phía trước mặt. Sau khi đánh nhau, chơi chân nhân không cần tự thân tiến tới chiến trận, tìm chỗ an toàn, tác pháp, sinh phong. Nơi này quá nóng, theo Lâm võ tăng, phần lớn là người phương Bắc. Nơi đây, hè nóng bức, sẽ khiến cho bọn họ nghiêm trọng khó chịu. Thấy trước mặt như mày Không chờ nàng mở miệng Trường sinh liền lẫn nữa nói ra Không cho người tham chiến Cũng không phải là lo lắng tới an toàn của người Người tinh thông pháp thuật Có thể ẩn thân qua lại Ai cũng không làm gì được người lưu người ở bên ngoài Là để giữ phòng vạn nhất Thẳng tới khi chúng ta bị vây trong trận Mà rơi xuống hạ phòng Người có thể thỉnh gọi giúp đỡ tiến tới cứu viện Nghe trường sinh nói như vậy Trương mặt liền không nói tiếp Chẳng qua Nàng biết rõ trường sinh Vẫn đang lo lắng tới an toàn của nàng Được rồi Cứ như vậy đi Có thể nghĩ chúng ta đều đang nghĩ tới Giờ nhất Ngươi bây giờ liền bắt đầu động Đợi một chút Trương mặt đánh gãy lời nói của trường sinh Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện Là chuyện gì Trường sinh quay đầu nhìn về phía trương mặt Ngươi vừa rồi để cho ta Tác pháp sinh phong Ta đột nhiên nghĩ tới Có phải hay không có thể mượn gió hạ độc Người tinh thông kỳ hoàng chi thuật Đối với độc thuật tự nhiên là đã xem qua Trước mặt nói ra Đúng Đây là cái ý kiến hay Đại đầu lập tức đồng ý Kế này có thể thực hiện được Dương nhất gật đầu Dương khai cũng gật đầu tỏ thái độ Trời chân nhân Sở ngôn cực đúng Chúng ta so với giặc hoa Thiếu đi một sát chiêu, nếu như có thể hạ độc, liền có thể bổ sung chuẩn bị. Thấy trường sinh nhú mày không nói, trường mặc lại lần nữa nói ra. Không cần lo lắng, cửa động này sẽ không chết giảm dương thọ. Nghe trường mặc nói như vậy, trường sinh không còn băn khoăn, nhưng vẫn như trước lắc đầu. Cô bà Sơn phạm vi quá lớn, nghĩ muốn hạ độc cần có đại lượng độc dược, hơn nữa độc tính phải rất mạnh mới được. Thời gian cũng không đủ, cũng không kịp chuẩn bị trưởng sinh nói xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vội vàng cầm qua bao phục Tiện tay, đem bánh trong đó chia cho mọi người Cuối cùng, từ trong bao Lấy ra một bản cổ tịch ra dê Chính là Đại Hoàng Dị Văn Ghi Chép Trước đó hắn được ở Đông Hải Quyền cổ tịch này là ta có được từ Đông Hải Bên trong có ký chép lại đủ loại chân cầm dị thú cùng linh vật hiếu lạ ở Cửu Châu Tứ Hải. Trường sinh nhanh chóng đọc qua. Ta lập tức tìm một chút, nhìn xem quanh đây có kích độc dược thảo hay không. Đám người đại đầu, lúc xuất phát đều mang theo lương khô. Lúc này cũng không có đói bụng. Chính là tiếp lấy bánh cũng không có ăn. Mấy người tầm mắt đều tập trung trên thân trường sinh. Khẩn trương, chờ hắn đọc qua cha tìm. Lĩnh Nam Đạo, thời xưa thuộc về phía Nam Đại Hoang, trường sinh lật tới đối ứng đội dài, nhanh chóng xem xét, rồi tìm kiếm. Mới đầu, trường sinh biểu tình rất là thoải mái, chẳng qua nhanh chóng, chúng nhân liền phát hiện, hắn bỗng nhiên cau mày nhìn không chuyển mắt, chăm chú vào một tờ, rất lâu không có lật qua lật lại. Vương Sa, thế nào rồi? Đại đầu nghi hoặc đặt câu hỏi. Trường sinh đang khẩn trương suy nghĩ Không nghe thấy đại đầu đang gọi mình Vương ra Ngài đang xem cái gì đấy Đại đầu lại hỏi Trường sinh dùng ngón tay chỉ vào mấy hàng văn tự Ở phía trên trang sách Ý bảo đại đầu tự hành xem xét Được trường sinh cho phép Đại đầu liền chạy sang Xem trang sách kia Nhưng dị văn ghi chép Chính là chữ viết tiểu triện Cùng với chữ khải lúc này Có nhiều bất đồng Rất nhiều chữ hắn cũng không nhận biết Vương ra Mấy chữ này ta xem cũng không hiểu Huyền xà Ngược lại là thiên hạ kỳ độc Cách nơi này cũng không xa Chẳng qua vật này dị thường cực lớn Dài tới hơn 10 trượng Cũng không dễ bắt trưởng sinh nói Hay là thôi đi Đổi lại cái khác Để đầu nói ra Huyền xa lân giáp, ẩn chứa kịch độc Động tới chết ngay lập tức Chính là một trong Thập đại độc trùng của đại hoàng Độc trùng khác cùng với độc vật Không có độc tính bá đạo tới như vậy Trường sinh nói Vậy chúng ta liền đi bắt Đại đầu một mực không có lập trường Trường sinh thái độ Cũng chính là lập trường của hắn Chúng nhân trước đó trò chuyện Trương mặc một mực đứng ở đằng xa Cũng không có nói xen vào Nghe trường sinh nhắc tới huyền xà, liền sinh ra hiếu kỳ, đi tới cầm lấy cổ tịch nhìn kỹ xem xét. Đạo sĩ hòa phù dùng chính là truyện tự, chữ tiểu triện nàng tự nhiên xem hiểu. Nhìn hết những văn tự trong sách, chương mặt mở miệng nói ra. Huyền xà là ở một hắc thủy đàm ngoài 500 dặm về hướng nam, nơi này cách cô bà Sơn có 200 dặm. Cứ như vậy tính ra, hắc thủy đàm cách cô bà Sơn chẳng qua 300 dặm. Nếu như thời điểm truy bắt gây ra động tính quá lớn, rất dễ sẽ kinh động tới giặc hoa ở cô bà Sơn. Đúng, ta cũng có băn khoăn này, trường sinh nói. Có thể có lựa chọn khác hay không? Mặt hỏi Trường sinh lắc đầu. Nam đại hoang, mặc dù có nhiều độc trùng, thế nhưng độc tính bá đạo động tới chết ngay. Chỉ có huyền xà Những độc khác Cần phải hít vào Mới có thể trúng độc Hắc thủy đàm Cách chỗ này cũng không xa Chúng ta đi qua xem xét xem sao Trương Mạc đề nghị Cũng được Trương sinh cực đầu Sau đó thẳng thân đứng dậy Rút ra lo nguy Đem mộc đôn Mà mình ngồi lúc trước Cắt lấy một mảnh Rồi phân giải ra nhiều cây gỗ Tất cả đều quản trú linh khí Sau đó phân phát cho chúng nhân Dư nhất, ngươi hướng phương hướng Đông Bắc đi đi, ở ngoài 300 dặm tìm kiếm một chỗ an toàn, dùng linh khí tín vật truyền tin cho đồng trần. Ngươi cũng đừng trở lại đón ta, bọn họ sau khi tới, ngươi dùng linh khí tín vật báo cho ta biết, ta sẽ đuổi qua cùng các ngươi hội hợp. Dư nhất gật đầu xác nhận, cất kỹ linh khí tín vật rồi đi trước rời khỏi. Các ngươi ở lại đây, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta cùng với chư chân nhân đi hắc thủy đầm. Trường sinh hướng đóng người đại đầu nói ra. Vương ra, ta cũng muốn đi. Đại đầu nói. E sợ trường sinh cửa tuyệt, đại đầu vội vàng. Hắt thủy đàm kia đoán chừng là một cái ao buồn nhão. Vạn nhất các người không có chỗ đặt chân. Bạch cô nương còn có thể chở các người. Lý do này, trường sinh quả thực không cách nào cửa tuyệt. Vậy thì được. Người hướng tây đi vòng một chút, tận lực bay thấp, ngàn vạn. Không nên kinh động tới giặc hoa ở Cô Bà Sơn Đại đầu đáp ứng Sau đó không khỏi đắc ý Hướng về phía Dương Khai cùng Thích Nguyễn Minh cười nói Ha ha Hai người các người ở chỗ này nghỉ ngơi Ta cùng vương ra đi ra ngoài Tăng trưởng kiến thức Hai người đều nghiêng đầu sang một bên Không có tiếp lời Trưởng sinh cùng trương mặt Cõng lên bao phục Ra khỏi nhà trên cây Thì suốt thân pháp Từ phía dưới tán rừng lướt gấp về hướng nam Mà đại đầu thì điều khiển bạch cô nương Ở trong sơn cốc bay thấp đi theo Người luyện khí khi thúc dục linh khí Sẽ có hiển lộ khí sắc Cũng may, Long Hổ Sơn có phủ chú Có thể tạm thời che sầu khí sắc Không lo bại lộ Hai người liền toàn lực gia tốc Chưa tới giờ thìn Liền chạy tới Hắc Thủy Đàm Mà được ghi chép bên trong dị văn Nếu là đầm lầy, tự nhiên là có chỗ trúng Lần này vượt qua một ngọn núi Sau đó trường sinh thấy được Hắc thủy đào lúc này Đang tràn ngập mùi gay mũi Sau khi chứng kiến Trường sinh vội vàng lôi kéo trương mặt Liễm khí hạ xuống đất Cùng lúc đó, hướng đại đầu ở phía sau Làm ra thổ thế ẩn tàng thân hình Đại đầu thay thế vội vàng thủ ý cho bạch cô nương Hạ xuống đất Rồi giòn ra giòn rén Tiến tới bên cạnh hai người Vật kia trông như thế nào Trưởng sinh không có tiếp lời Mà đưa tay chỉ về hướng nam Ý bảo hắn tự nhìn Đại đầu cẩn thận từng ly từng tí Thò đầu ra Chẳng qua hắn cũng không nhìn thấy huyền xà trong tưởng tượng Mà là thấy được một đám giặc hoa Đang đứng bên bờ đầm lầy Ồ giặc hoa làm sao lại chạy tới chỗ này